Su Su đừng khóc. Chương 13. Lãm giật số tiền trên tay tôi và nhét vào túi long, xong bước ra chỗ bãi xe và gọi Thúy Lan lấy thẻ, vẫn đi khập khiễng trên cái chân đau. Sắt sao, sao nhất định phải trả. Dộng Long có cái gì đó không chơi chày lắm, cậu ấy đứng mãi không chịu nhúc nhích chờ tôi trả lời. Vì tớ không muốn mắc nợ cậu. Cuối cùng, tôi cũng được thả về trường lúc 2 giờ chiều, trời nắng nóng kinh khủng, tôi mệt mỏi vào lấy xe đạp ra, Long đã bảo về ngay sau khi cho tôi xuống và dĩ nhiên, nếu Long đã đi thì những kẻ kia cũng không ở lại chờ tôi làm gì. Hey. Nghe tiếng gọi Tôi ngước tìm và thấy Lãm đang ở chỗ trạm chờ xe bus. Cậu ấy vẫn chưa về sao? Cậu không đi chung với bọn họ à? Bọn nó đi Diamond Plaza nữa, tôi đau chân nên đón xe về riêng. Ừ, chiếc xe bus cũng sắp tới rồi. Ừ, xuống về trước đi. Tôi lắc đầu và gác chân chống xe, ngồi lên yên sau chờ cùng Lãm, nếu mà để cậu ấy ngồi một mình thì sẽ buồn lắm. Tôi Hả? Tôi cứ tưởng xuân giận tôi. Giận? Chuyện gì cơ? Trong tiệm ăn, vụ băng bó. À, chuyện đó không có gì đâu, nếu cậu không thích. Thì ra cậu ấy thấy tôi quy độ bỏ hết các thứ vào ba lô, không nói năng gì nên cho là tôi giận. Mặc dù có bực một chút, tôi cũng ít khi giận dỗi ai. Vậy sơ băng có được không? Nét mặt Lãm hơi rụt rè, khác với thái độ bình thường của cậu ấy. Tôi chỉ tít mắt cười, "Ok, rồi mở ba lô lấy đống đồ y tế lúc nãy ra." Thật buồn cười là ngay khi tôi vừa rút một miếng bông gòn thì xe biết lại chạy tới thắng cái két. "Híc, xe tới rồi, cậu lên đi." "Chưa băng mà, kệ nó, tôi đi chuyến sau." Lãm cứ giơ chân trên ghế chờ ở trạm, không thèm quay ra nhìn bác tài xế nữa. Tôi phải cúi đầu xin lỗi, bà bác ấy đi trước. Thiệt tình. Nhà Xuân ở khu Tân Quy à? Ừ. Tôi chăm chú cuốn băng cá nhân vào chỗ xưng đỏ của Lãn nên chỉ trả lời qua loa mà không để ý tại sao cô ấy biết tôi ở đó. Xong rồi. Ồ, cảm ơn nhé. Giờ cậu đi sẽ thấy đỡ hơn. Tôi phủi tay, thu dọn mấy thứ còn dư cho vào lại trong ba lô. Lắm bỏ chân xuống giọt vôi trước sếp, nhìn tôi thắc mắc. Xuân giữ lại mấy cái đó làm gì? Dầu còn nhiều, bông cũng còn, không lẽ bỏ? Tôi nghĩ Xuân giữ để mai thay cho tôi. Hử? Tôi sẽ về nhà vào nhà thì đã gần 4 giờ chiều, tắm xong, tôi lôi sách vở ra làm với đủ thứ bài tập từ sinh toán lý hóa đến anh ngữ văn học. Ôi cái sự học muôn đời vẫn luôn vất vả. Mãi đến hơn 10 giờ đêm tôi mới giải quyết xong đống nhiệm vụ trong cơn buồn ngủ tràn ngập. Tôi xuống nhà đi toilet và uống nước, rồi thấy mẹ ngồi ở phòng ngoài vẻ sút ruột lẫn bực dọc. Mẹ chờ ai vậy? Chán thật. Trông với con, chờ ba mày chứ ai? Ủa, ba đi đâu mà chưa về? Chắc lại nhầu nhẹt với tay hại ấy. Điện thoại cũng không thể mở Hay mẹ gọi số nhà Rồi, không có ở đó Thế là tôi cùng mẹ ngồi chờ ba Suốt 2 tiếng đồng hồ Đến gần 1 giờ đêm Ba ngất ngưỡng vào nhà với men rượu nồng nặng Theo sau ba là đu đu Mẹ con bảo đưa chú ấy về Ừ, cảm ơn con Mẹ tôi đáp lạnh lùng Rồi đỡ ba tôi vào trong Đu đu đứng một lúc rồi quay ra ngoài cửa Tôi lục cục ra tiễn cậu ấy Ba cậu cũng xỉn à Ừ, quá cần câu Cậu về cẩn thận nhé Ừ, đi vào ngủ đi Đu đu này Gì Trước cậu hay chúc tớ ngủ ngon Ngủ ngon Tôi mỉm cười Nhưng mặt đu đu không tươi lắm như mọi lần Cậu ấy chỉ leo lên xe Nổ máy và dơ tay chào tôi Mà không hề quay lại nhìn tôi thấy buồn làm sao ấy. Su Su đừng khóc. Chương 14. Lúc đi ngang qua cầu thang, tôi nghe tiếng ba mẹ cãi nhau trong nhà tắm. Một lúc sau, mẹ đóng sầm cửa nhà tắm bước ra ngoài, mặt đỏ bừng và nóng giận. Tôi vội chạy nhanh lên gác và chui vào phòng, cảm giác lo sợ vẫn còn vương mãi trong giấc ngủ. Buổi sáng khi mẹ chở tôi ra bến xe, tâm trạng dường như cũng không tốt hơn là mấy. Con gái lớn rồi mà cứ phải đưa với đón. Thì mẹ để dù du. Đu... Quên đi, hôm nào mẹ mua cho chiếc xe đạp. Xa lắm. Chân ngắn thì đạp xe cho dài ra. Hay mẹ mua xe điện như của chị Huyền đi mẹ? Mẹ không nói gì, cũng không từ chối lời xin xỏ của tôi. Cho tới khi xe bus dừng lại đón, mẹ mới hạ giọng. Muốn mua thì tự kiếm tiền mà mua, cứ vào đời lăn lộn để không còn khờ nữa. Tự kiếm tiền vào đời. 17 tuổi cũng không phải là nhỏ, nhưng mà híc, tôi luôn bị ăn hiếp thì làm sao mà kiếm tiền? Này, Xuân. Khi tôi đi ngang qua một dãy ghế thì lắm gọi tôi, cậu ấy đang ngồi cạnh cửa sổ, ngoắc tay chỉ vào chỗ trống kế bên. Vì mải nghĩ vụ kiếm tiền vào đời Tôi cũng chẳng từ chối làm gì Người ấy là mẹ à Ừ Thế còn tên con trai hôm trước Hả ai cơ Cái thằng xuân hẹn ăn chè đó À ha Là đu đu Tôi nhớ tới đu đu là về mặt lại tươi tình hẳn Dường như trong tôi có một niềm tin lạc quan Mang tên đu đu Đúng rồi Mình sẽ đi làm cùng đu đu Sao vui thế Bạn trai à? Hả? À, bạn đó, cậu ấy là bạn thân, rất là thân của tớ. Bạn thân tôi sao? Chứ còn gì nữa? Không chỉ là Lãm quay mặt ra ngoài, miệng lẩm nhẩm một bài hát nào đó tôi không rõ lắm. Hôm nay học 4 tiết, trống tiết cuối, tôi sẽ trốn sang trừng cũ, mẹ chẳng biết đâu. Mình cũng đâu có khờ lắm nhỉ? theo kế hoạch, khi chuông chuông giáo tiết thứ tư đã hết, tôi vội cho tập vở vào cặp và bước nhanh ra khỏi lớp. Cả buổi học không thấy Long quay xuống nói điều gì, giờ ra chơi cũng không cho tôi chocolate nữa. Mà thôi, tôi cũng đâu có thích ăn. Về lại trường cũ, dù chỉ mới có một tuần xa cách, lòng tôi vẫn nao nao bồi hồi xúc động. Còn 15 phút nữa là hết giờ, tôi đi lang thang quanh sân trường rồi ngồi chờ trước cửa lớp 11A2 của mình. Xuân em về thăm thầy à. Tôi vội đứng dậy cúi gập người lúc thầy Toán vừa bước ra. Hình như thầy mừng rỡ khi thấy tôi. Thầy khỏe chứ ạ? Nay ở đấy học có tốt không? Giáo viên môn Toán của em thế nào? Giáo trình học có nâng cao không? Em ra đây kể thầy nghe coi. Thầy nói liên tục và khuốc vai kéo tôi ngồi xuống băng ghế đá, khiến tôi chỉ lo trả lời và trả lời suốt gần 15 phút. cũng đỡ là tự nhiên có người gọi thầy đi, tôi mới được buông tha, chạy liền vào lớp. "Hay, con Xuân, Su Su kìa." Mấy nhỏ bạn la lên và bu vào hỏi han, lại một màn hỏi han nhưng vui hơn là nói với thầy. Tôi luân phiên kể về nhiều thứ với chúng nó, như thể đã thời lâu không được nói, mặc cho thời gian trôi qua. 12 giờ. "Chết, tới phải về." "Về sao? Không đi ăn cái gì đó à?" "Thôi." Mẹ tớ la like cho coi mà Đu Đu đâu rồi Tôi đứng dậy ngó quanh lớp Và nhận ra Đu Đu đang ngồi ở chỗ của mình Cắm cúi ghi chép gì đó Ông Đường bị bắt làm cho xong bài tập mới được về Nhỏ Hoài Anh thông báo cho tôi tình hình vụ việc Tôi bước ra khỏi đám bạn Và đi nhanh tới chỗ Đu Đu Cậu ấy dường như không nhận ra sự có mặt của tôi